Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mọi người tò mò không chịu được Bèn lên tiếng hỏi Này, Lão Bạch uh, <cười> Lão có biết uh, chuyện gì sắp xảy ra ở đây Mà lại thảnh thơi như vậy hay không? Lão Bạch quay qua nhìn người kia Rồi lại ngoảnh mặt sang hướng khác <cười> Người không có tư cách nói chuyện với ta Người kia nghe vậy Tức mình định ăn thua cho đủ thế nhưng người ta lại cản lại cuối cùng cực chẳng đá người dân mặc sắc lão bạch và thằng long thích làm gì thì làm thấy cảnh lão bạch và long ung dung ngồi uống trà ăn bánh thằng bé nhân kéo tay sư thầy thầy ơi thầy có thấy điều gì lạ không chắc là đây là lần đầu tiên con gặp lão bạch cho nên con thấy vậy chứ ai đã từng tiếp xúc với lão Đều biết là tính cách lão gàn dở Không Ý con không phải là như vậy Người không thấy à Những người bỏ đi khỏi làng Đều bị giết hết Rồi vứt xác ở trong làng Ấy như mà lão Bạch với anh Long kia Vốn ở căn tròi Ở xa làng Mà lại không làm sao Sư nghe thằng bé nhân nói Thì bỗng nhiên sực tỉnh Thật sự cũng kỳ quái Thế rồi một tiếng nói lớn Ở đằng sau đám đông vang lên Lũ nhà chết. Hừm. Đến sớm thế. Mọi người quay lại nhìn về hướng người vừa bước đến. Ấy chính là Hắc Gia. Vội vàng, người ta cúi đầu chào. Thậm chí có một số người còn quỳ dạp xuống bàn lệnh. Mặc kệ câu hỏi mẻ mai vừa rồi. Hắc Gia nhếch mép. Thế đã đến đầy đủ chưa? Chắc là bây giờ không còn sót ai nhỉ? Ông Hùng cũng đã tiến đến trước mặt theo sau là sư thầy và thằng bé nhân ông hùng nói dạ dạ dạ thưa ngài người làng đều đã có mặt ở đây từ sớm sự an nguy của dân làng xin nhờ cả vào ngài ân tình này chúng tôi không bao giờ dám quên sư thầy cũng lên tiếng là do bần tăng đạo hạnh thấp kém Không giúp gì được Việc lần này Trông cả vào sư đệ Hắc Giang ngửa mặt lên trời Mà cười lớn <cười> Thôi Bớt nói những lời khách khía đi Ta thích Là ta giúp thôi Chỉ thế thôi Đoạn Hắn rẽ đám đông Bước thẳng về phía trước Mặc kệ dân làng Vẫn còn vài người đang cối lại Hắn nhìn thấy xa xa tách biệt hẳn với đám dân làng có hai người một già một trẻ đang ngồi ăn bánh thưởng trà hắn tiến lại gần lão già thảnh thơi quá lão bạch không đáp mà quay quay qua nháy mắt với thằng long Dành con gã này là nhân vật chính tôi này đấy thằng long nhìn lão bạch rồi lại nhìn hắt ra miệng nói <cười> diễn cho tốt vào đừng để ta phải thất vọng Hắc Gia nghe xong thì cười một chàng dài. <cười> khí phách là rất có khí phách. Đoạn hắn quay người lại đi về hướng đình làng. Hắn thầm nghĩ hai kẻ này không phải là con người nhưng cũng không phải là yêu ma tà vật. Kỳ lạ. Thế nhưng mà thôi trước mắt cứ giải quyết cho xong chuyện tối nay rồi tìm hiểu cũng chưa muộn. Người làng chứng kiến cuộc nói chuyện giữa Hắc Gia và Lão Bạch. Cùng với cậu Long Lại thêm một lần nữa ngỡ ra Rốt cuộc chuyện là sao Hắc ra tiến đến cuối sân đình Theo sau là người dân Bỗng hắn đứng lại Miệng nói lớn Tứ quỷ thần phục ma Khai trận Từ bốn góc của sân đình Bỗng nhiên bùng lên bốn ngọn lửa lớn Ngọn lửa này không giống như ngọn lửa bình thường Mà lại lập lòe màu xanh lục đoạn hát ra quay lại nói với người làng: các ngươi chỉ cần đứng trong phạm vi của bốn ngọn lửa này, hay nói đúng ra là phạm vi của tứ quỷ phục ma trận, thì không có tà vật nào làm hại các ngươi được. Mọi việc còn lại cứ để đó cho ta. Dân làng nghe xong liền dập đầu cảm tạ. Thay rồi cứ như vậy. Màn đêm bắt đầu buông xuống. Chương mười lăm: Trận chiến không cân sức. Khi những tia nắng đã khuất sau rặng núi, bóng đêm dần dần bao trùm. Nghe hot nhất tại đọc